Câu chuyện của hai hạt mầm Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau Trên một mảnh đất màu mỡ Hạt mầm thứ nhất nói Tôi muốn lớn lên thật nhanh Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất Và đâm chồi nảy lộc qua lớp đất cứng phía trên Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng Như dấu hiệu chào đón mùa xuân Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá. Và rồi hạt mầm mọc lên. Hạt mầm thứ hai bảo Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những tròi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được, Thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã. Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi. Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn. Thấy hạt mầm nằm lại.